Good. dia ông chưa sinh gần xa công kể siêng nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muối vốn ham đừng lừa đảo lẫn nhau chưa bận mang điều gì đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoang vì tình thương xuống đời lo che chở đứa con một của mình Hai pháp tâm vô lượng đến từ cả sinh linh từ biển giao cùng có nữ nghiệp trì à chân tránh trì miệng mắng không ai nghiệp vụ trần, trần.